Chương b Chấp Mắt đã tới tuổi vào tiểu học, từng chiêu chiêu chuyển sang học tiếp ở trường tiểu học dành cho con em nhân viên thuộc nhà máy Trường Cơn. Trường tiểu học cũng giống như nhà trẻ, được xây ngay trong khuôn viên của nhà máy. Đến trường cũng lắm, cũng chỉ mất 5 phút đồng hồ. Vì vậy ba mẹ cô bé không cần quá chú trọng việc đưa đón con gái. Con Kiều Mục đã chuyển từ trường bổ giáo thực nghiệm lên trường tiểu học thực nghiệm. cũng là trường tiểu học tốt nhất trong thành phố. hàng ngày, từng chiêu chiêu cấp sách tới trường đều đi trên con đường vắt ngang trước mặt khu Trung Nam Hải. những ngày đi sớm sẽ thấy mẹ kiều m ụ c chở cậu đi học bằng chiếc xe đạp mini thật đẹp, quần áo cậu mặc cũng vô cùng đẹp đẽ tinh x ả o đừng nói là c h ố n nửa tỉnh nửa quê như ở khu trường cơ này, ngay cả tiệm bách hóa sầm ướt nhất chợ thành phố cũng chưa từng thấy những bộ quần áo đẹp như vậy. nghe nói quần áo c ậ u mặt đều là đồ được ông bà ngoại gửi về từ Thượng Hải. Thượng Hải, đó là nơi như thế nào? Từng c h i chiêu rất mong mình cũng có ông bà ngoại ở Thượng Hải để nhận được những bộ quần áo đẹp như vậy. Đáng tiếc ông bà ngoại của cô lại sống ở quê cách thành phố này những mấy chục cây số. Hằng năm chẳng những ông bà không thể gửi những bộ quần áo đẹp cho cô mà ngược lại. mẹ còn phải gơm những bộ quần áo cũ không mặc nữa của cô bé, giặt thật s ạ c h s ẽ gấp lại, mang về cho đám con nít nhà cô cậu mặc tiếp. nhà ông bà nội còn xa hơn nhiều, mất 2 giờ ngồi xe khách đường dài, còn phải đi bộ thêm hơn một tiếng. băng qua hai quả núi mới đến được nhà ông nội giữa thung lũng hoang vu. Từng chiêu chiêu đã từng theo ba mẹ về quê v à i lần, cô bé mặc một chiếc quần hoa, dùng dây buộc t ó c hoa bằng lụa. vốn rất bình thường ở thành phố cũng đủ làm náo động cả sơn thôn hoang vu hiệu l á n h này. bao nhiêu trẻ con ăn mặc rách rưới bao quanh cô bé, tròn mắt ngắm nhìn. đối với đám trẻ ấy, có lẽ nơi cô sống hẳn cũng s á n h ngang với thượng hải. nhà nội của t ừ n g chiêu chiêu đời đời định cư giữa t h ô n lũng sâu trong núi. bà cô nhờ được đi bộ đội nên mới có cơ hội thoát khỏi vùng núi hoang vu ấy. năm đó quân đội đến vùng này mộ binh nam thanh niên đến tuổi đều tranh nhau đầu quân vì đối với những người dân quê như họ đây là cơ hội lớn nhất để thoát khỏi kiếp nông dân thế nhưng sải nhiều cháu thiếu người đông mà chi tiêu ít nên thu quy định mỗi nhà chỉ cho một con trai được đăng ký kiểm tra sức khỏe nhập ngũ nhà họ Tần có hai người con trai đều đủ tuổi t h ừ a điều kiện biết cho ai đi đây phận làm cha t ầ n tận lão suy ngẫm mãi điều này. Cuối cùng, đành quyết định để cậu con trai thứ hai đi, vì cậu cả cũng đã lớn tuổi, khỏe mạnh, tráng kiện, có thể ở lại lo việc trong ngoài. Quyết định này của ông nội đã đẩy vận mệnh của hai cậu con trai đi theo hai hướng hoàn toàn khác nhau. Ba của t ầ n chiêu chiêu tham gia kiểm tra sức khỏe, đ ủ tư cách nhập ngũ, từ đó thoát khỏi nơi thâm sơn cùng cốc, đi bộ đội vài năm. Ông phục phiên. được phân công công tác tại nhà máy cơ khí Trường Thành, trở thành công nhân sống giữa thành phố, hưởng lương nhà nước. Còn bác từng chiêu chiêu đến giờ vẫn ở lại quê nhà bám lấy một mẫu ba ruộng. Mùa xuân cày bừa, mùa thu gặt hái, sự vất vả khiến ông già hơn em trai rất nhiều. Mấy con gái của ông cũng chỉ học hết tiểu học là bỏ học ở nhà trồng cấy. Người nào người nấy làm ruộng rất cự. Lúc từng chiêu chiêu về quê. nghe người ở nhà kể lại những chuyện năm xưa, thì đã từng c h ấ p mắt ngây thơ hỏi mẹ: mẹ, à, nếu như mà bác nhập n g ủ thay ba, thì giờ con là con gái của bác nhỉ? Mẹ cô bé bật cười. Còn bé ngốc này, nếu bác nhập n g ủ thay ba con, thì giờ lấy đâu ra con đây? Sẽ không có cô sao? Từng chiêu chiêu giật mình, cô không thể nghĩ tới chuyện không có mình thì sẽ thế nào? Tốt nhất là cứ để ba nhập n g ủ và cô là con của ba là được rồi. lúc ở nơi thâm sơn ấy, cô bé vẫn luôn cảm thấy được làm con của ba, thật là may mắn. có điều khi về tới trường cơ, chỉ cần nhìn thấy kiều mục, là trong lòng cô bé lại trỗi dậy hy vọng. phu giám đốc kiều có thể là ba cô, còn m ộ c lan là mẹ. như vậy người được học đàn, được mặc quần áo đẹp sẽ là cô. một hôm, từng chiêu chiêu đi học sớm, vừa ra tới đường đã thấy kiều mục được mẹ chở tới trường. bàn tay n h ỏ xíu của cậu đang lục lội trong túi, lục ra lục vào, rồi lại đánh rơi thứ gì đó mà hình như cậu cũng không nhận ra. chiếc xe đạp lướt qua rất nhanh, tần chi chiu tò mò chạy về phía trước, nhặt được một viên kẹo lẫn trong bụi cỏ vệ đường. trước này tần chi chiu chưa từng nhìn thấy viên kẹo nào như thế. trường cơ là vùng nghèo khó, điều kiện vật chất thiếu thốn. Loại kẹo rẻ tiền nhất trong các cửa hàng bách quá của nhà máy là những viên kẹo sùi x ì góc cạnh, một xu một viên kẹo trắng tinh, hình dạng không giống nhau. Kẹo cũng chẳng có giấy gói bọc, đưa lên miệng ngậm thấy vị ngọt mát, bao lấy đầu lưỡi. Sang hơn một chút là kẹo hoa quả giá 5 xu một viên, bột trong giấy kẹo bao màu đỏ, vàng, lam, ăn vào thấy vị hoa quả. Cao cấp hơn cả là kẹo xốp hoặc kẹo mềm. bọc phần gói giấy bóng kính trong suốt kẹo này những một hào m ù a phiên cũng có thể mua cả cân thường được mua về làm kẹo cưới bày ra đĩa mời khách những khi n á o tân phòng đó là tục lệ xưa khách sẽ treo c h ọ c cô dâu chú rể trong đêm tân hôn đám c o n nít gặp dịp như vậy sẽ háo hức vơ cả nóng to ăn xong cũng không nỡ bỏ vỏ kẹo mà cẩn thận p h ú t cho thật phẳng kẹp vào giữa trang sách để dành ai tích được nhiều vỏ kẹo sẽ thấy rất tự hào. Ngoài mấy loại kẹo này, t ừ n g Chiêu Chiêu chưa được n ế m qua loại kẹo nào khác. Chiếc kẹo kiệu một đánh rơi trong bụi cỏ, được gói rất đẹp, không dùng giấy gói ba màu lè l o ẹ tầm t thường như kẹo hoa quả rẻ tiền, cũng không gói bằng giấy bóng, chỉ có một lớp giấy b ộ c màu trắng đơn giản, in hình một chú thỏ trắng xinh xắn. Trên vỏ kẹo còn in ba chữ, nhưng cô chưa nhận được hết mặt chữ. chỉ nhìn ra mỗi chữ đại đưa kẹo lên hít một cái mùi sữa thơm ngọt sộc vào mũi bóc vỏ ra thấy bên trong còn một lớp giấy rất mỏng trong suốt dính chặt lấy chiếc kẹo cô bé cố bóc sạch lấy lớp giấy nhưng mà không được không nhịn nổi mùi sữa d ụ n o ặ c chẳng quan tâm nhiều cô nhét luôn viên kẹo cho vào miệng trước kia cô bé vẫn ăn kẹo như vậy phi p h kẹo qua quả thường dính chặt vào kẹo không bóc ra được chỉ có cách ngậm vào miệng chờ giấy tách ra khỏi kẹo rồi nhã vỏ kẹo ra s a o nhưng lạ là viên kẹo này không cần nhã vỏ vừa đưa vào miệng là lớp giấy tự tan ra sau này cô bé mới biết loại giấy này được gọi là giấy gạo nếp có thể ăn luôn không cần bóc lớp giấy gói trong suốt tan mất vị sữa ươm đầy khoang miệng ngọt ngào đến mức tần chiu chiu tưởng chừng như có thể nuốt luôn cả lưỡi của mình ngon quá tại sao lại có loại kẹo ngon đến như vậy đến khi đã ăn còn cả viên kẹo rồi, màu vị sữa vẫn còn lưu mãi trong miệng. Ăn hết viên kẹo, Tần Chiêu Chiêu cẩn thận cất vỏ kẹo thật kỹ. Tàng học là chạy một mạch về nhà, vừa thở hỗn hển vừa hỏi mẹ: Mẹ, nếu cả hai môn thi giữa kỳ con đều được 100 điểm, thì mẹ thưởng cho con nhé. Cấp tiểu học có hai môn ngữ văn và toán, sử dụng thang điểm là 100 Được rồi, nếu cả hai môn đều được 100 m điểm. muốn thưởng gì cũng được. cô bé liền tức tốc lôi vỏ kẹo cất kỹ ra đưa cho mẹ. còn muốn ăn kẹo này ngon lắm mẹ. vừa nhìn thấy vỏ kẹo mẹ cô bé thoáng giật mình. đây là kẹo sữa t h ỏ trắng. còn lấy đâu ra thế? đây là nhãn hiệu của hãng sản xuất bánh kẹo q u a n sinh viên. bắt đầu xuất hiện ở thượng hải năm 1943 và sớm nổi tiếng trên thế giới. từng chiêu chiêu liền rưng rích. như một chú chim nhỏ kể lại chuyện nhặt được viên kẹo dưới đường cho mẹ nghe. còn nhấn mạnh lại kẹo này ngon lắm, rất rất ngon. ngày ấy kẹo sữa t h ỏ trắng là thứ đồ xa xỉ, người bình thường không nỡ bỏ c h ừ n g đó tiền mua loại kẹo ngon như thế làm đồ ăn vật cho con cái. tần mẹ bèn g h ĩ cách lựa con gái. chi chi à, loại kẹo t h ỏ trắng này chỉ ở thượng hải mới có, thành phố mình không ai bán đâu. hay mẹ mua kẹo sáp cho con nhé. mua nửa cân có đ ư ợ c không? Nếu là trước kia, được mẹ hứa mua cho nửa cân kẹo xốp, hẳn t ầ n chiêu chiêu sẽ vui mừng, như mở cờ trong lòng. Nhưng giờ đã trót nếm qua kẹo thỏa trắng rồi, món kẹo xốp kia không thể thỏa mãn cô bé được nữa. Cô nhóc liền một phen thất vọng, cứ bù l u bù loa. Không đâu, con không cần kẹo xốp, con muốn ăn kẹo sữa thỏa trắng cơ. Tại sao mẹ không phải là người thượng hải? Sao ông bà ngoại không ở thượng hải chứ? cô bé khóc lóc, ăn vạ mẹ rất lâu tới tận khi ba tăng ca trở về vừa nghe qua câu chuyện ba cô liền tức giận trừng mắt ranh con t ô gan thật con muốn mẹ là người thượng hải để mua kẹo thỏi trắng cơ đấy còn không biết điều nữa đừng trách tao tống cổ về quê làm con bác cả đến lúc ấy kẹo sớp cũng chẳng có mà ăn đâu nghe đến đây tần chi chiu ê đành nín khóc dẫu cô bé còn nhỏ nhưng mà vẫn thừa hiểu mình may mắn hơn hẳn con của bác cả các anh chị họ ai nấy đều hâm mộ cô được sống giữa thành phố còn được mặc váy c ó nơi cánh bướm còn được ăn kẹo xốp nữa giống như cô vẫn hâm mộ kiều mục vậy đã không thể được như kiều mục thì chớ nên chụp tất ba nếu không sẽ bị đuổi về quê ở với anh chị họ nhiều năm sau từng chi chiu vô tình được đọc một đoạn trong sách như thế này. đời người tự kiếp qua bay, sinh cùng một cội, nở chung một cành, cánh rơi t h ề m ngọc, cánh xa bờ rào, sang hèn k h ắ c c h ố n biết tại nơi nào. được lấy ý từ vô thần luận của phạm chẩn. gấp sách lại rồi, nhưng mà từng chiêu chiêu vẫn vướng vương mãi nỗi băn khoăn. tại sao cùng là con người lại có sang có hèn khác nhau? đúng thật nhỉ? tại sao chứ? vì sao có người may mắn sinh ra giữa các tía lầu son lại có người bất hạnh sống trong cảnh bần cùng khốn khó? số cuộc vận mệnh là gì chứ? giữa m i n h mang hỗn độn số cuộc vận mệnh là do ai ăn bài? vô phương giải đáp câu hỏi về khởi nguyên vận mệnh vẫn là bí ẩn không lời đáp suốt mấy ngàn năm lịch sử của loài người. biết chắc rằng ba mẹ sẽ không mua kẹo thỏi trắng cho mình nên từ đó mạnh giấy gói kẹo kia trở thành báu vật của tần chi chiêu, được cô bé cẩn thận cất ở nơi trang trọng nhất. Ngày đó mấy cô nhóc cấp 1 vẫn thường sưu tầm giấy bột kẹo rồi mang ra khoe và so với nhau xem ai sưu tầm được nhiều vỏ kẹo đẹp nhất. Vỏ kẹo t h ỏ trắng của tần chi chiêu vừa được đưa ra đã khiến các bạn sững s ố t mang về cho cô bé rất nhiều ánh mắt hâm mộ tột độ. Có điều được ngưỡng mộ cũng chẳng phải chuyện gì tốt đẹp. Người xưa vẫn có câu. thất phù vô tội hoài bích kỳ tội nghĩa là người thường vốn chẳng có tội bằng theo Phật q u ý bên mình t h à n h ra có tội v õ kẹo bảo bối của Tần Chiêu Chiêu chẳng may bị lớp trưởng Hạ Cầm để mất đến Hạ Cầm muốn dùng năm vỏ kẹo bóng kính để đổi lấy vỏ kẹo này của Tần Chiêu Chiêu đương nhiên Tần Chiêu Chiêu không chịu vì thế Hạ Cầm liền lợi dụng quyền lực của lớp trưởng kéo tất cả con gái trong lớp về phe mình không ai được chơi với Tần Chiêu Chiêu nữa trẻ con ngày ấy rất là lợi hại cả đám trẻ lớn cùng nhau chơi chung với nhau trong lớp cùng nhau chơi đùa những đứa có khả năng cá nhân vượt trội sẽ sớm bật lên trở thành người lãnh đạo là trùm của đám trẻ những đứa nhóc này đều dũng cảm thông minh sáng dạ dễ dàng khiến bọn trẻ khác nhất mực nghe theo nếu không đông người lắm ý như vậy vốn dĩ đâu thể chơi chung được với nhau hạ cầm chính là một đứa trẻ thuộc hàng trầm như vậy, con gái trong lớp luôn rầm rấp nghe lời cô bé. cô nói không được chơi với ai là tất cả sẽ s n m lại bỏ mặt người đó. vì chiếc vỏ kẹo này mà tần chiêu chiêu bị tất cả con gái trong lớp cô lập, tàn học, chẳng còn ai rủ cô nhảy dây, đá cầu, tung bao cát nữa. cô bé chỉ còn một mình thật buồn, thật tủi thân. sau ba ngày, r ố t cuộc, tần chiêu chiêu cũng không chịu nổi nữa, đành chủ động mang vỏ kẹo t h ỏ trắng. đổi cho hạ cầm đổi lấy năm chiếc vỏ kẹo bóng kính mình không thích cũng là đổi lấy thiên hạ thái bình cực chẳng đã mất đi vỏ kẹo quý giá khiến tần g chiêu chiêu bé nhỏ vô cùng khó chịu năm ấy còn nhỏ tuổi cô bé chưa hiểu được thế nào gọi là nhẫn nhịn cho đi những thứ mình yêu quý chỉ biết rằng cảm giác khi mất đi thứ quý báu là vô cùng vô cùng khổ sở chương 4 kỳ 2 năm lớp 1 Nhà trường tổ chức cho các lớp đi dã ngoại mùa xuân. g i á o v i ê n nhắc nhở học sinh chuẩn bị lương khô và mang theo nước uống, những cô cậu học trò lớp 1 lần đầu tiên được tham gia hoạt động tập thể như vậy, nên ai nấy đều hào hứng về nhà dục ba mẹ chuẩn bị đồ ăn cho chuyến dã ngoại. Các cô nhóc cậu nhóc nhân dịp này tranh thủ để đạt nguyện vọng được ăn những món ngon lành mà bình thường chẳng mấy khi có cơ hội đ ộ n g tới. Từng chưa chiêu chiêu hy vọng. Mẹ sẽ mua bánh mì hoặc là bánh ngọt để cô mang theo. Ngày ấy đồ ăn l ố t dạ thường thấy ở vùng trường cư là những món làm từ bột mì bột gạo như bánh bao, mặn thầu, bánh mì hấp. Mặn thầu bánh mì hấp là một hào một chiếc, bánh bao đường giá một hào 2 bánh bao thịt b á n một hào 7 Ngoài những món này còn có bánh trứng gà bán theo cân cao cấp hơn một chút. bánh trứng nướng vàng r ợ m mềm mại vừa thơm vừa ngon Tần Chi Chiêu rất thích nhưng nhà chẳng mấy khi mua thỉnh thoảng có mua nửa cân mẹ cũng chỉ cho cô mỗi lần một hai chiếc ăn xong vẫn còn t h ầ m thèm vì chẳng bao giờ được ăn đến đã g h i ệ n nên ngày còn nhỏ Tần Chi Chiêu luôn thầm nghĩ đợi sau này lớn lên kiếm được tiền nhất định phải mua thật nhiều bánh trứng gà ăn đến no căng bụng mới thôi ít lâu sau Bánh mì bánh ngọt kiểu Tây và bánh bông lan bắt đầu xuất hiện ở khu trường cơn. Bánh mì năm hào một chiếc, t h o ạ t nhìn thấy vừa to vừa tròn, nhưng không thể no bụng được. Ăn rồi cũng chẳng khác chưa ăn là bao. Bánh bông lan phủ kem trắng xóa, nhỏ hơn hẳn bánh mì nhưng mà giá gấp đôi, một đồng một chiếc. Tính toán chi li ra, người lớn chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ chân đ ó tiền để mua đồ ăn vặt lấp bụng cho trẻ con. thật là chẳng hợp lý chút nào. nhưng bọn trẻ lại rất thích những loại bánh trái này, bánh mì, bánh bông lan, thơm thật là thơm. bọn chúng cũng giống từng chiêu chiêu, mỗi khi thấy chiếc xe nhỏ bán bánh bông lan đẩy qua, là đứng dạt sang một bên, hít hà không ngừng. không được ăn, nhưng mà được ngửi hương thơm ngọt ngào cũng tốt rồi. có lần chị Tiểu đ a n mua một chiếc bánh bông lan ăn thử, anh trai chị Tiểu đ a n là anh Tiểu Cương. 17 tuổi tốt nghiệp trung học năm ngoái vừa kịp đợi cuối cùng chính sách thay thế là chính sách thực hiện phổ biến vào thập niên 70-80 t h ế kỷ 20, nhằm thu xếp ổn định cho các nhân viên già yếu và bố trí việc làm cho thanh niên theo đó khi các viên chức già từ chức hoặc về hưu thì con cái của họ được nhận vào biên chế thay vị trí của cha mẹ tiểu cương được nhận vào học nghề ở nhà máy trường cơ thay thế vị trí công tác của mẹ, tiểu cương đi làm mỗi tháng có vài chục đồng tiền lương. tuổi trẻ nên chi tiêu rất hào phóng, thỉnh thoảng lại c h o cô em gái mới học cấp 2 một hai đồng tiêu vật. cái thời chỉ cần d à i hào đã có thể mua được vô số đồ ăn v ặ t thì một cô nhóc có vài đồng để tiêu vật đúng là tiểu phú ông. tần chiêu chiêu cực kỳ hâm mộ chị tiểu đ a n còn ao ước có được anh trai như là anh tiểu cương. t h y chị tiểu đan mua một miếng bánh bông lan tần chiêu chiêu thèm lắm nhận không được đành chia một bàn tay nhỏ xíu hướng về phía chị nằng nị với vẻ đáng thương chị tiểu đan ơi cho em ăn cùng được không một miếng nhỏ thôi cũng được à bởi vì dễ dàng có tiền nên chị tiểu đan cũng không hề nhỏ mọn bẻ ngay một mẫu bánh lớn đưa cho tần chiêu chiêu đây là lần đầu tiên tần chiêu chiêu được ăn bánh bông lan cảm thấy ngon hơn hẳn bánh bao mặn thầu hay bánh mì hấp thường ngày, thậm chí cả bánh trứng gà cũng không ngon bằng. Bánh bông lan cũng làm từ bột mì, vì sao lại mềm, thơm và ngọt đến vậy? Tần chiêu chiêu rất mong ngày nào cũng được ăn bánh bông lan, không phải ăn bánh bao, m à n thầu hay bánh mì hấp nữa. Ngày nào cũng được ăn thì chắc chắn là không được, chỉ cần có thể ăn thêm lần nữa là tốt lắm rồi. Thế nên lần này cô bé tranh thủ đề đạt yêu cầu với mẹ, mẹ cũng chiều ý. mua cho cô bé hai chiếc bánh bao và một miếng bánh bông lan nhỏ. cô bé cực kỳ vui vẻ lên đường. bữa cơm giả ngoài lần đó của bọn trẻ cũng không khác biệt nhau là mấy. đồ lót giả quanh quẩn chỉ có những món làm từ bột mì bột gạo như bánh bao, màng thầu, bánh trứng. ăn vặt không có gì khác ngoài kẹo hoa quả, mứt vỏ hồng. mứt vỏ hồng là loại đồ ăn vặt được chế biến từ các loại mứt táo, thường ở dạng cuộn hoặc dạng phiến mỏng. có màu đ ỏ tươi rất đẹp, m ứ t vỏ hồng có vị chua dịu kèm ngọt thanh, hương thơm đặc biệt, có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, khai vị kiện tỳ nên được cả trẻ con và người lớn rất ưa thích. Ô m a i bột, các loại hoa quả thông thường, trẻ con nhà nào cũng lớn lên nhờ những thứ này. Nhưng có một cậu bạn lớp 1 2 h a có mang thêm một món rất lạ. Ba cậu là cán bộ thu mua của nhà máy, thường xuyên được đi công tác. vì thế hay mua đặc sản các vùng về làm quà. Hôm ấy cậu n h ấ c mang theo một hộp xoài được đóng gói rất đẹp, n o m cậu thật oai phong. hộp qua quả này khiến cả lớp 1-2 sao động, bởi vì nó sang hơn hẳn những loại qua quả đóng trong bình giả thủy tinh được bày bán tại mấy hàng tạp hóa trong nhà máy. khi ấy đồ hộp là một thứ xa xỉ phẩm, người bình thường chẳng ai dám mua ăn, huống chi đây còn là xoài đóng hộp nữa. xoài vốn là loại cây sinh trưởng ở vùng nhiệt đới, giữa cái xứ nửa tỉnh nửa quê như trường cơ, mấy người đã từng được thấy quả xoài thật ra sao? Huống hồ đây chỉ là một đám con nít 6-7 tuổi chưa trải sự đời. Đám con trai lớp 1-2 phê lấy cậu nhóc mầm năm miệng 10 tranh giành cãi c ỏ Tại Chí Bình, cho tới sinh một miếng. Tại Chí Bình à, cho tới một miếng n h a Tại Chí Bình rất oai phong, cất tiếng giữa đám nhóc ồn ào. đừng cãi nhau nữa. còn chưa mở hộp mà nhờ giáo viên mở h ộ hộp xoài ra. tại chiếc bình khẳng khái mời thầy cô ăn thử trước. giáo viên cũng chẳng khách khí đồng ý ngay. giáo viên ở trường tiểu học trường cơ không mấy người được đào tạo sư phạm chính quy, đa số đều là người nhà của nhân viên nhà máy đã tốt nghiệp cấp 2, cấp 3, được nhận vào đứng lớp. giáo viên không trẻ nhưng trải đời cũng chẳng bao nhiêu. lần đầu có dịp được mùi vị trái xoài đóng hộp. đương nhiên sẽ chẳng giả vờ khách khí mà từ chối. Hơn 40 n ă m sống trên đời, lần đầu tiên vị giáo viên biết tới độ hợp, không khỏi cảm khái. trẻ con bây giờ thật sung sướng, con nhỏ như vậy đã có đồ ngon mà ăn. h ộ p xoài không đủ để chia cho gần đó người, tại c h í bình đành phải quyết định xem ai may mắn được ăn. cậu ưu tiên c h i ế cố tới những bạn bè chơi thân trong lớp, vô cùng ai phong x ư ớ n g tên từng người. cho cậu một miếng, cậu. cậu, c á cậu c nữa, mỗi người một miếng. những đứa nhóc được gọi tên, sung sướng dạng phần, người không được mời buồn bã yếu xìu tần chiêu chiêu đứng một bên từ đầu đến cuối, cô không học cùng lớp thả c h í bình, cũng không thân gì lắm nên chắc chắn là không có phần, nhưng lại tiếc rẻ không muốn tránh đi. mỗi người một miếng, h ộ p xoài nhanh chóng hết p h e o vỏ hộp rỗng được giáo viên trưng dụng nốt, nói rằng mang về đựng lá trà. từng chiêu chiêu nuốt nước miếng tránh sàng một bên bánh bông lan b ơ trong miệng không còn ngọt thơm như trước nữa vì bao tâm tư của cô bé đều dành cả vỏ hộp xoài ôi sao ba cô không phải là cán bộ thu mua vậy được như thế cô sẽ có xoài đóng hộp để ăn rồi tốt biết bao năm lớp 2 cũng vì thèm ăn mà tần g chiêu chiêu lần đầu tiên học nói dối để xin tiền bởi vì đi học thỉnh thoảng cũng có lúc phải mua bút chì tẩy hay sách vở nên ba mẹ sẽ cho cô bé tiền để tự mua. vài lần như thế, chẳng thầy nào dạy tận chiêu chiêu, cũng tự nhận ra làm thế nào để từ giờ có thể dối mẹ xin tiền. Phí Nhược mang bút chì giấu đi, rồi nói với mẹ là mất bút rồi, phải mua cái mới. Tiền mẹ cho sẽ dùng để mua đồ ăn vặt. Từ đó, cô bé thường xuyên mất bút, mất tẩy để có tiền đi mua đồ ăn vặt. Đồ thường mua là ô mai bột, năm xu một gói. bên trong còn kèm theo một chiếc t h ị a nhỏ xíu dùng thìa múc bột ô m a i trong túi bỏ vào miệng vị chua chua ngọt ngọt dịu dịu lan tỏa trong miệng trẻ con ngày đó đứa nào cũng thích ăn loại ô m a i này ngày nào cũng mua vài gói không hẳn vì nó vừa rẻ vừa ngon mà còn gì trong túi ô m a i có một chiếc t h ị a nhỏ xíu hình dáng không giống nhau cũng giống việc gom giấy kẹo để dành bọn trẻ cũng vô cùng hứng thú với việc sưu tầm những chiếc muỗng nhỏ đủ màu sắc hình dạng này bạn tốt sẽ thường chia sẻ với nhau. t ế có hai chiếc thìa hình này, cho cậu một chiếc. Chúng mình là bạn tốt nhé. Lớp tầng chiêu chiêu có một nam sinh, từng gì muốn sưu tầm những chiếc thìa được tạo hình như vũ khí, mà t o gan trộm lấy hai đồng, mang c ả đi mua ô mai bột. Kết quả, cậu nhóc bị bao phát hiện, đánh trong một trận thừa sống thiếu chết, kêu gào thảm thiết. Thì thảm hơn là tất cả chỗ ô mai cậu chưa kịp bóc. bị mang trả hết lại cho hàng bán quà vật đúng là ăn đòn vô ích con chẳng gặp may lúc ấy đồ đắt nhất trong hàng quà vật là kẹo sô cô la đóng túi màu đỏ rất đẹp một đồng một túi một đồng cơ đấy có thể mua trăm cục kẹo hai mươi gói ô m a i bột từng c h i chiêu phát ốc cũng chỉ lừa được năm xu một hào lấy đ u ra cả đồng mua kẹo chỉ đ à n h tưởng tượng xem nó ngon tới mức nào sau này có một cô bé b à n trên nhà bán đồ ăn vặt mang một gói kẹo Malai i tới lớp chia cho mấy bạn thân tần chiêu chiêu cũng may mắn được một phiên viên kẹo đen đen này t h o ậ t nhìn thấy không lớn nhưng vừa bỏ vào miệng lại thấy thật là ngon cô bé vừa ăn là thích mê nhưng ba mẹ sẽ không mua cho cô món kẹo này vậy là cô bé quyết định từ giờ trở đi mỗi khi lừa được tiền sẽ không tiêu gì nữa mà để dành khi nào đủ một đồng mới đi mua hẳn một gói kẹo sô cô la ăn tới sướng bụng thì thôi. Vì thế tần s ứ c mất đồ của tần chiêu chiêu cao đột biến. Số cuộc mẹ cô bé cũng nghi ngờ mà hỏi. Sao lại mất đồ nữa? Tháng này mất bút h ì mấy lần rồi là sao đây? Số cuộc tần chiêu chiêu cũng chỉ là cô nhóc bị mẹ hỏi vặn lại liền lúng túng, mặt đỏ bừng, miệng lấp bắp, bộ dạng thấp thỏm không yên. Mẹ cô vừa thấy là hiểu ngay. Tiền mẹ cho con không mua bút, tẩy. mà đi tiêu bậy bạ hết rồi phải không? bị mẹ vặt trần, t ừ n g chiu chiu ê không chịu được khóc ả lên. t r o n g m ắ t người lớn, trẻ con mà nói dối lừa tiền là một tội lớn. ngay đến mẹ vốn luôn hiền diệu cũng đanh mặt tét vọng mong cô bé mấy cái rõ đau. đánh xong còn bắt cô bé chép phạt 100 lần câu. từ nay về sau con không dám nói dối lừa tiền nữa. cô bé mới học lớp 2 trong câu này còn rất nhiều chữ hoàn toàn xa lạ không biết viết. chí đành y dạng hỏa hồ lô chép lại từng nét bất trước mẫu có sẵn viết sau 100 lần cũng mỏi nhiều tay quả thật rất đau khổ còn khổ hơn cả bị đánh sau khi bị mẹ đánh và bắt chép phạt tần chiêu chiêu không dám nói dối xin tiền mua đồ ăn vặt nữa còn tần mẹ dần ý thức được con gái đã lớn rồi muốn cái này cái khác là chuyện bình thường nếu nhất định không cho tiền tiêu vặt thì cũng không ổn sẽ chỉ khiến cô bé tìm mọi cách để có tiền mà thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng bà ước định với con gái, chỉ cần thi được 100 điểm sẽ thưởng cho cô năm xu. Thưởng vật chất đúng là hiệu quả phi thường. Tần chiu chiêu vì muốn kiếm tiền mà rất chăm chỉ học tập, thường xuyên mang bài thi 100 điểm về xin mẹ thưởng. Thỉnh thoảng cô nhóc còn thấy chán, sau đi học ít bài kiểm tra quá, làm ảnh hưởng tới chuyện kiếm tiền của cô. tích góp mãi cuối cùng cũng đủ một đồng. một xu, hai xu, năm xu, một hào, hai hào. cô nhấp tỉ mỉ phút phẳng, rồi xếp hết một lô tiền giấy tiền xu lớn nhỏ. cầm chắc tiền trong tay, rồi h a m hở chạy một mạch tới tiệm tạp hóa của nhà máy mua kẹo s ô c ô l a Malai. cô nhóc chạm mặt cô Kiều mục đang đ i mua thuốc cho bà ở ngay cửa tiệm. c u mặc một chiếc áo sọc màu xanh lính thủy, đôi giày da bóng loáng dưới chân, toàn thân từ ngọn tóc tới kẻ tai đều sạch bông. khác hẳn với đám con nít ở khu trường cơ này, cả trăm đứa nhỏ nơi này g ọ p vào cũng không sạch bằng một mình cậu. càng đừng mong có được phong cách sang trọng như tay của cậu. mấy vị mấy cô trong cửa hàng vừa nhắc thấy bóng cậu đã tươi cười. á i chà, cậu nhóc thượng hải đến này. Tần chiêu chiêu và Kiều mục bước vào cửa hàng cùng lúc, nhưng mấy vị mấy cô trong tiệm hình như chẳng nhìn thấy cô. Bao nhiêu hào hứng d i ệ tình đều đổ cả lên mình của Kiều mục. Hậu p h a lấy cậu nhóc hỏi chuyện. Có người còn hào phóng mang kẹo trong quầy ra d ú i cho cậu. Nếu là đổi lại là Tần g Chiêu Chiêu, cô sẽ chẳng ngại mà nhận lấy. Nhưng Kiều Mục chẳng buồn quan tâm, lắc đầu từ chối, chỉ cầm bao thuốc rồi bước đi. Tần Chiêu Chiêu tiếc ngẩn tiếc ngơ mấy viên kẹo mà Kiều Mục không nhận. Nếu kẹo ấy cho cô thì tốt biết mấy. Chỉ có điều các h ị sẽ chẳng bao giờ cho cô. Kiều Mục vừa đi là mấy chiếc kẹo. được cất ngay lại vào trong tủ. Chương năm, lên lớp 3 học ngữ văn bắt đầu có thêm tiết tập làm văn. Làm văn dành cho học sinh tiểu học, không yêu cầu gì cao, nhưng với một đám con nít 8-9 tuổi mà nói cũng chẳng dễ dàng chút nào. Rất nhiều cô cậu học trò không biết viết, vò đầu bứt tai, vắt óc cả buổi, vẫn chưa nghĩ ra câu nào nên hồn. Cái khó l ó cái c ô n g chẳng cần ai dạy cũng biết đ i chép văn mẫu. từng chiêu chiêu ngày đó đã thích đọc truyện tranh thiếu nhi, còn cậy vào việc biết mấy trăm chữ để mượn tiểu thuyết chương h ộ i của ba ngồi xem như thật. mấy cuốn gì mà Tiết Nhân Quý chinh tây, Tiết Đinh Sang chinh đông, ngồi xem tới đoạn thú vị liền ha ha cười một mình. có điều cô bé cũng chỉ biết đọc chứ không biết viết. mỗi lần tới giờ tập làm văn luôn đau đầu vô cùng, thường chỉ biết ngẩn người cắn bút, nhìn cuốn vở trắng mở trước mặt. cho nên cô bé cũng giống bạn bè xung quanh, còn nhỏ xíu đã biết coi cợp, chép phần mẫu. Mỗi lần phải làm tập làm văn là đi tìm những bài gần giống trong sách tập làm văn dành cho học sinh tiểu học, rồi chép lại để qua m ắ t thầy cô. Nhưng mà cố nhân vẫn có câu: đi đêm lắm, có ngày gặp m ặ Lừa thầy g ặ t cô thành công được vài lần, số t cuộc cô bé cũng bị lộ. Lần đó có đề văn đêm hội, khi ấy vừa qua Tết Trung Thu. Giáo viên yêu cầu học sinh trong lớp viết một bài văn tả dịp này. Tần chi chi về nhà mở văn mẫu, thấy một bài văn tả đêm hội tương tự, liền cất bút chép theo. Đêm rằm tháng g i ê n Tần chi chi tội nghiệp, tuổi nhỏ căn bản không hiểu rõ những lễ Tết tính theo lịch âm, r ố t cuộc là ngày mấy tháng mấy, nên làm sai lỗ liểu mà không hề hay biết. Cứ như vậy nộp cho cô giáo, nghĩ cũng biết. Giáo viên ngữ văn. đã dùng cả tiết sửa bài ngữ văn để nghiêm chỉnh phê bình, giáo huấn cô một trận, khiến cho cô bé nước mắt n g ắ n dài. Không lâu sau, nhà trường tổ chức cho tất cả giáo viên và học sinh đi tham quan triển lãm q u a cúc ở công viên. Cô giáo dạy ngữ văn yêu cầu học sinh đi tham quan về viết một bài văn tả cây hoa cúc, còn dặn các em bằng theo c h i bút cẩn thận ghi chép lại hình dáng, đặc điểm của hoa. lần trước tận chiêu chiêu chép văn mẫu bị phát hiện đã thành nhân vật cá biệt thầy cô phê bình nghiêm khắc khiến cô bé cảm thấy rất buồn khổ học sinh tiểu học rất để ý cách giáo viên đánh giá về mình lúc nào cũng mong sẽ được giáo viên yêu quý hoặc chỉ ít cũng không bị ghét lần trước bị cô giáo phê bình như vậy cô bé rất sợ từ nay sẽ bị các thầy cô ghét nên quyết tâm lấy công chuộc tội vì thế lần này cô bé đặc biệt nghe lời cô giáo cô giáo nói gì liền ngoan ngoãn làm theo cố gắng bộc lộ hết ưu điểm trước mặt thầy cô hôm đó đi tham quan triển lãm cô nhớ lời giáo viên dặn dò mang theo bút sách ngồi trong công viên vừa nhìn vừa viết cố gắng ghi lại thật rõ ràng hình dáng màu sắc kỳ quan cúc mà mình thích nhất về nhà cô sửa sang sắp xếp lại những ý đã ghi một chút rồi đặt bút viết ra một bài văn dài hai trang giấy học sinh lớp 3 mới tập làm văn có thể viết được một trang giấy đã là dài. Lần này Từng Chiêu Chiêu viết những hai trang, chỉ riêng dung lượng này đã đủ khiến giáo viên kinh ngạc một phen. Cẩn thận đọc lại sẽ thấy đây đúng là bài tập mà cô bé tự viết. Ta lại chính xác hình dáng, màu sắc của cây hoa cúc đẹp nhất trong công viên hôm ấy. Chừng này là đủ xác định bài văn này không phải đi chép văn mẫu. Bài văn ngày đó như thế nào, tới giờ Từng Chiêu Chiêu cũng chẳng nhớ rõ. c h ị nhớ hôm ấy lên lớp cô giáo vô cùng vui vẻ dùng cả tiết chữa bài tập làm văn để tuyên dương cô với cô bé vậy cũng như ngã ở đâu đứng lên tự chính nơi đó trong lòng vô cùng đắc ý ngực rướn g lên thật cao gương mặt bé nhỏ sáng bừng n g h y quốc tế t h i ế u n h i năm ấy tần chiêu chiêu học lớp 4, phòng giáo dục thành phố muốn tổ chức một buổi hội diễn văn nghệ của học sinh tiểu học Trường dành cho con em nhân viên khu trường cơ cũng tham gia một tiết m ụ c t i p ca. Từng chiêu c h i u vinh dự được chọn vào nhóm đi dự thi, cô bé cực kỳ vui vẻ. Trước kia, ngày Quốc tế thiếu nhi chỉ được biểu diễn trên bãi tập nhỏ xíu của trường, còn lần này là được đứng trên sân khấu ở hội trường thành phố hẳn hoi. Nhà trường đặc biệt coi trọng lần biểu diễn này nên quyết định sẽ thống nhất phục trang cho các học sinh tham gia tiết ca. Trước kia. mỗi khi nhà trường tổ chức hoạt động gì đều thống nhất học sinh mặc quần áo cùng màu nam sinh mặc sơ mi trắng quần xanh nữ sinh là sơ mi trắng kèm váy đỏ những ai không có quần áo đúng màu phải đi mượn nhưng quần áo đi mượn nên kiểu dáng sẽ không được giống nhau màu sắc cũng đậm nhạt khác biệt do đó không thể hoàn toàn đồng nhất được vì thế lần này nhà trường quyết định thu của mỗi học sinh 20 đồng để mai đồng phục sơ mi trắng cùng váy và quần yếm xanh, c o n dây tất cả thống nhất cùng đi dạy da đen. Nhà trường đề ra yêu cầu về trang phục, bọn trẻ nghe rồi về nhà mấy m ố c truyền đ ặ t lại cho phụ huynh. Ngày ấy 20 đồng là số tiền không nhỏ. Một công nhân làm việc ở trường cơ lương tháng chỉ chừng 100 đồng. Ba tầng chi chi vừa nghe con gái nói xong liền nhíu mày. Quần áo quá đắt, còn bắt phải có dạy da đen nữa. Thế này thì. dừa quần áo dừa đầu cũ cũng bốn chục đồng rồi, bà không mua đâu, con đừng đi nữa. Tần chiêu chiêu nghe vậy òa khóc, nước mắt l ã c h ả không chịu đâu, con muốn đi, con muốn đi mà. Cái thổi n h ỏ dài ấy, b ố p đồng ấy, câu cửa miệng của Tần chiêu chiêu chính là không chịu đâu, còn muốn, còn muốn c ơ Đấy vậy lần nào cũng khóc vang lên, nghe rất khí thế. Tần ba gây gắt, không cái gì mà khóc, ông nội còn đang nằm diễn k a k ì a đâu dư tiền mua quần áo dạy dắt cho con tung tẩy biểu diễn chứ? Ông nội ở quê bị bệnh mấy ngày nay, người già bệnh tật theo bên mình. Lần trước các chú các bác đưa ông vào thành phố khám bệnh, vì điều kiện thăm khám điều trị ở thành phố tốt hơn hẳn ở quê. Bà cô là người duy nhất trong cả họ sống ở thành phố, đưa ông nội lên thành phố rồi, đương nhiên mọi chuyện ở đây bà cô phải lo hết. Ông nội nằm viện nửa tháng. chi phí điều trị đều do ba cô chi trả. bình thường cha già sống ở quê, ông không có cơ hội tận hiếu phụng dưỡng, tất cả đều dồn lên vai các anh em. tới giờ cha già lên thành phố chữa bệnh, phí điều trị đương nhiên ông không thể thoái thác. viện phí không hề rẻ. riêng chuyện này đã khiến ba mẹ từng chiêu chiêu, xanh xám mặt mày, kiếm tiền không dễ, tiêu pha cũng không dám hoàn phí. lương tháng của hai vợ chồng gộp vào chỉ khoảng 200 đồng tạm đủ quan ngày chứ không dư giả gì. Dẫu vậy đối với họ hàng nghèo khó ở quê mà nói họ là người thành phố ăn lương nhà nước là lạc đà gầy còn hơn ngựa béo méo mó còn hơn không. Vì thế có khó có khổ cũng không cách nào thăng thở. Hai người chỉ còn cách cẩn thận tỉ mỉ chi tiêu bớt được đồng nào thì bớt tuyệt đối không quan phí một xu. tự nhiên bỏ ra hơn bốn chục đồng sắm quần áo dạy d é p đất tiền để cho con gái lên hội trường thành phố đứng hát giải phút một bài khiến tận ba cảm thấy thật là hào n h ó g hơi h ợ t ông không hề muốn bỏ ra số tiền lớn như vậy tận mẹ ngồi bên muốn nói gì lại thôi r ố t cuộc cũng không tút lên được một lời nào thấy cơ hội được biểu diễn giữa hội trường thành phố sắp trôi qua kẻ tay tận chiêu chiêu đau lòng một mình ngồi khóc bỏ cả cơm chiều một cô bé con không thể thỏa được ước nguyện nho nhỏ trong lòng, ngoài việc khóc còn có thể làm được gì nữa đây? nước mắtứa ra mang theo bao nhiêu ước ứ c tuổi thân của cô bé. nước mắt cũng là vũ khí khiến cha mẹ mềm lòng. số t cuộc, tân mẹ cũng bị nước mắt của cô lung lạc. hôm sau đưa cho cô 20 đồng đi nộp tiền quần áo. có điều dạy da thì không đủ tiền mua, nên bà sẽ nghĩ cách mượn cho cô một đôi. buổi biểu diễn hôm ấy. Tần chiêu chiêu vinh dự được l ĩ n h sướng, cô bé mặc sơ mi trắng cùng váy yếm xanh đứng giữa sân khấu, hai má điểm hai mảng son hồng phớt, càng nhìn càng thấy giống mặt búp bê m ị n h màng. Một chùm đèn sáng rọi lên cô bé, tất cả người dưới sân khấu đều chăm chú nhìn lên cô. Tần chiêu chiêu có chút khẩn trương, cất tiếng hát: Hay để chúng em khu động mái chèo, con thuyền nhỏ lăn tăn gợn sóng, mặt biển bao la in bóng tòa tháp trắng. bốn bề cây xanh tường đỏ bốn thuyền nhỏ dập dềnh giữa sóng mênh mông ngẩng cao đầu đón ngọn gió mát lành ban đầu có chút hội hợp nên tiếng hát còn phô nhưng càng hát càng nhẹ nhàng tiếng hát trẻ thơ trong trẻo rõ ràng m a n g biết bao nhiêu t h u ầ n khiết ngây thơ vang vọng khắp hội trường tiếng vỗ tay rào rào vang dội bốn bể ấy là ngày vinh diệu nhất trong những năm tháng học tiểu học của tận chiêu chiêu tiết mục văn nghệ của trường con em nhân viên trường cơ được giải nhì toàn đoàn, giải nhất thuộc về màn múa tập thể của trường tiểu học thực nghiệm, giải nhất cá nhân thuộc về tiết mục độc tấu organ của một học sinh trường tiểu học thực nghiệm, không ai khác chính là Kiều Mục. tiếng đàn vừa vang lên như nước chảy m â y trôi, thảnh thốt sinh động, mười ngón tay lướt trên bàn phím đen trắng như bươn bướm muối lượng, khiến cả hội trường vỗ tay như sấm. giải thưởng được trao ngay sau đó, các nghệ sĩ nhí lần lượt được mời lên sân khấu nhận giải. Tần Chiêu Chiêu thay mặt Tốp Ca Trường c ơ lên nhận một bằng khen và một sốp sổ bìa da mềm mại. Bên bìa còn in nổi một dòng chữ phần thưởng. Sổ này c h i cho các thành viên đội hợp xướng mỗi người một cuốn. Giải nhất tập thể mỗi người được một cuốn sổ tay bìa da cứng. Giải nhất cá nhân ngoài một cuốn sổ bìa da còn kèm theo một cây bút máy rất là đẹp. các nghệ sĩ nhí nhận phần thưởng xong l i ê n xếp thành một hàng chuẩn bị chụp chung ảnh lưu niệm kiều mục cũng cầm giấy khen cùng phần thưởng đứng cạnh tần chiêu chiêu tần chiêu chiêu rất thích mấy món phần thưởng của kiều mục á n h mắt ngưỡng mộ liên tục hướng về phía cậu liếc nhìn bằng khen trên tay kiều mục cô bé chưa phát hiện mình chưa từng gặp chữ mục trong tên của kiều mục trước kia cô bé cứ nghĩ tên cậu là mộc cơ chữ m ụ c trong tên kiều m ụ c mà nghĩa là kính cẩn cung kính có âm đọc giống với chữ m ộ c tức là gỗ tần chiêu chiêu chưa từng nhìn thấy m ặ t chữ chỉ nghe âm đọc nên đơn thường suy diễn nhầm khi tần chiêu chiêu vào lớp 5, bất kể nam sinh hay nữ sinh cơ hồ đều mê mẩn một bộ phim hoạt hình thành đấu sĩ sen seya tần chiêu chiêu cũng không ngoại lệ cứ chiều tối là cô bé lại canh chừng để xem sen seya trên truyền hình đúng 6 giờ tối tivi sẽ phát một tập phim gói gọn trong 15 phút mà phim thường kết đúng vào lúc gay cấn khiến người ta vô cùng háo hức hôm sau tới trường đám con trai sẽ tụ tập lại một chỗ với nhau sau đó bắt c h ư ớ c bega sushida t h ầ m thiên mã r a g o n s i r i trầm thiên long còn các cô bé sẽ chậm đầu lại xíu rít bàn tán xem giữa athena hay là hyda ai xinh đẹp hơn? hay mình thích ai nhất trong 12 thánh đấu sĩ mang áo giáp vàng? Trong Sen s e y a 12 vị thánh đấu sĩ giáp vàng chỉ là các nhân vật phụ mà thôi. Trước khi chiếu phần có 12 thánh đấu sĩ mang áo giáp vàng, đám trẻ con vẫn vô cùng say mê hào hứng với năm nhân vật chính là p e g a e u s Seiya, Trầm Thiên Mã, s i n e s Hiuga, Trầm Thiên Ngà, Ragen Siri, Trầm Thiên Long. Enromeda sinh trầm tiên nữ, p h o n i s i k i t r ồ m phượng hoàng. Nhưng 12 thánh đấu sĩ giáp vàng vừa xuất hiện, thì không biết bao nhiêu khán giả đổi dạ thay lòng, nhất là các cô bé. Thật ra đây cũng chẳng phải là chuyện gì kỳ lạ. Thánh đấu sĩ hoàng kim quả thật rất quyến rũ. Mu trầm bạch dương, đây lịch lãm, tao nhã, Sakar trầm sử nữ, hoàng mỹ phiêu dật. k a m u s trầm bảo bình lạnh lùng cao ngạo nhưng không kém phần ôn nhu dịu dàng. Saga trầm sông tử tổng quà của cả thiện lương và tà ác. Ngoài ra còn có Milo tàn bạo c h ầ m thiên yết, Sura cuồng ngạo như chính c h ầ m sao ma kết. Andebaran c h ầ m kim ngưu khẳng khái cơ nghị. Iolos trung thành của trầm nhân mã. Cùng Iolia. hiện thân của t r ư n g sư tử dũng cảm nhân vật không chỉ đẹp đẽ mà còn mỗi người một vẻ không ai lẫn với ai sao có thể trách các thiếu nữ không phát cuồng chứ đến giờ series Sen Seiya đến giờ series Sen Seiya đã trở thành kinh điển thuộc hàng tuyệt tác của Nhật mặc dù xét cho kỹ thì cốt truyện cũng đơn giản không có gì mới mẻ nhưng c ả n h phim với những màn chiến đấu hoành tráng tạo hình nhân vật đẹp đẽ tinh xảo nhân vật cá tính sắc nét cùng những tình cảm huyết nhục thân thiết cảm động khiến câu chuyện luôn có sức hút mãnh liệt dẫu hơn 20 năm trôi qua nhưng đến giờ nó vẫn hấp dẫn vô số fan hâm mộ ngày ấy có một vấn đề mà mấy cô bé vẫn thường tụng lại bàn tán ai xứng đáng là đại diện cho 12 thánh đấu sĩ giáp vàng đương nhiên được ủng hộ nhất vẫn là mu trầm bạch dương và sa k a trầm sử nữ các cô bé cùng công nhận người đẹp trai nhất trong 12 q u ả n g kim đấu sĩ là Mu và Saka. mặc dù a r o d i t e c h ậ m sông ngư mới là người mang danh xưng đấu sĩ vàng đẹp trai nhất, nhưng mà nhân vật này l ạ i đại diện cho phe ác nên không được hâm mộ cuồng nhiệt như Mu và Saka. phần lớn con gái trong lớp đều thích Saka hơn, còn Tần g Chi Chiu thì theo phe của Mu. cô bé cực kỳ thích thánh đấu sĩ Mu. tao nhã của trần bạch dương thích đến độ có tiền cũng không đi mua đồ ăn vật mà dùng hết để mua ảnh dáng của sen seya đa số các bạn khác trong lớp cũng giống như cô bé hạ cầm cũng thích mua luôn hào hứng sưu tầm ảnh dáng có hình mu nếu ai mua được một tấm poster mới có một hình mu mà cô nàng chưa có chắc chắn cô nàng sẽ lấy luôn hình đó c ô dán vào sách vở rồi thì cũng bóc ra bởi vì h ạ cầm là nữ phương trong lớp nên các bạn nữ khác dẫu tiếc vẫn phải chịu theo ý của cô nàng sau phụ c h á y g ó kẹo t h ỏ trắng tần chiêu chiêu đã rút ra được bài học tuyệt đối không mang ảnh dáng s i n x s a gia của mình tới lớp bị thiệt một lần nên k h ô n ra rất nhiều tiền tiêu và của cô không nhiều chẳng mua được bao nhiêu tranh đã ít mà còn bị người ta lấy mất chẳng phải càng không có gì hay sao ngay đó poster dán tường thường có hai loại loại nhỏ hai hào một tấm, còn có loại lớn năm hào một tấm. b o s t e r năm hào sẽ to hơn một chút, nhân vật cũng rõ hơn. tần chiêu chiêu thà trữ k h u y ế t phật l ạ m nghĩa là thà ít mà chất lượng tốt, còn hơn số lượng nhiều mà chất lượng không tốt. thà có ít chứ không tiêu bừa. thường tích cho đủ năm hào rồi đi mua một tấm b o s t e r lớn. sau đó cẩn thận bóc từng hình một, dán vào trong sổ tay c h ế p bài hát. từ từ thưởng thức. Một trưa đi học về, Tần Chiêu Chiêu bắt gặp ba cũng vừa tan làm. Ông gọi Chiêu Chiêu lại, đưa tờ tạp chí cũ đang cầm trên tay cho cô bé xem và nói: Bà có mua cái này cho con. Ba mua gì vậy? Tần Chiêu Chiêu không hiểu chuyện gì, cứ thế nhìn ba lật từng tờ tạp chí. Rõ ràng ba kẹp vào đây mà, sao giờ lại không thấy nhỉ? Lật đến tờ thứ ba, cuối cùng. cũng thấy một tấm poster Senzaya nằm giữa cuốn tạp chí. Tần ba lấy ra đưa cho con gái. À, đi làm gì thấy người ta bán cái này bên đường nên tiện tay mua cho con một tấm. Sau này con phải ngoan, chịu khó nghe lời nhé. Đột nhiên được ba mua ảnh dán cho là điều Tần g chiêu chiêu chưa bao giờ ngờ tới. Cô bé không biết ba vẫn thường để ý và nhớ n h ư In những gì mà cô thích nên mới chủ động mua thứ này cho cô. cứ tưởng tượng một người lớn 40 tuổi chen giữa một đám con nít đàn phây lấy quán bán ảnh dáng bên vệ đường b ớ i b ớ i lục lục là một cảm giác ấm áp mềm mại lại dâng lên ngập lòng của Tần Chiêu Chiêu cô bé ra sức gật gật d â n g từ nay con sẽ nghe lời ba mẹ trước đây Tần Chiêu Chiêu không thích ba mà chỉ gần gũi với mẹ bởi vì ba thường không đối xử nhẹ nhàng với cô bé hỡi ra một chút là mắng hoặc đánh lúc còn nhỏ cô không dám phản kháng lại tới giờ lớn hơn chút thì cô không dám cãi lại ba nhưng vẫn thường c u kỉnh trong lòng một khi đã không vui vẻ cô bé sẽ làm ngơ cô như không biết ba vừa nói gì tâm ảnh dáng này đã giúp cô bé nhận ra rằng ba thật sự rất yêu thương mình một cảm giác mềm mại dịu dàng đang xâm chiếm vào trái tim của cô bé mà đến sau này cô bé mới biết đây là thứ cảm giác mà người ta vẫn gọi là cảm động từng chiêu chiêu liến t i ế p không nở bóc tấm p o s t e ra r dáng nên vẫn giữ nguyên như vậy cất đi mỗi lần nhìn lại thấy ấm áp trong lòng sau khi sưu tầm được vô số ảnh dáng hình mu hà cầm bỗng phát hiện ra một chuyện vô cùng trọng đại các cậu có thấy cậu nhóc thượng hải ở khu trung nam hải rất giống arismu trong phim không hai người họ có cùng tên nữa đấy arismu romsen cia được phiên âm thành chữ mục giống với tên của Kiều Mục, giống lắm sao? Một đám nữ sinh hiếu kỳ liền năm lần b lượt rủ nhau tìm sang khu Trung Nam Hải để ngắm thử Tần Mục. Giờ Kiều Mục đã lớn hơn nên không còn bị mẹ quản thúc nghiêm ngặt như ngày bé nữa, thường được xuống lầu tập đi xe đạp trong sân khu tập thể. m ấ y c ô n h ố c vừa thấy cậu là tán thành, đúng là giống thật. thật ra kiều mục sao có thể giống với thánh đấu sĩ mu của trần bạch dương được chứ? khi mới xuất hiện, mu đã khiến bao người kinh ngạc vì vẻ đẹp của mình một bóng độc ảnh g ợ i lên bốn chữ thần giữa loài người mu chẳng phải thần tiên mà còn cao hơn thế mãi tóc tím biết tung bay trong gió cặp mắt lục nhạt sắc lạnh nốt chua xa điểm giữa trán càng làm tăng thêm khí chất như ngọc có là thần tiên giữa nhân giới cũng chẳng được như vậy con người hoàn mỹ tinh tế như thế chỉ tồn tại trong thế giới hoạt hình ảo diệu giữa nhân gian có được mấy người? sơ dĩ mấy cô bé này có cảm giác kiều mục giống với mu vì cậu nhã nhặn sạch bông tào nhã hệt như mu vậy tần chiu chiu ê chen giữa đám người tranh thủ nhìn trái nhìn phải ngắm nhí kiều mục đứng cách mình không xa cũng nhận thấy quả là càng nhìn càng giống kiều mục đang đạp xe trong sân. gần như chẳng có chút cảm giác nào với mấy cô bé đang n ú c ngoài cổng, nhìn mình chỉ trỏ. Cuối cùng, h a cầm lớn gan cất tiếng gọi đùa: "Một, một ơi, một." Kiều Mục dừng xe lại, ngơ ngác nhìn mấy cô bé. Hiển nhiên cậu không chắc có phải mấy cô bé kia đang gọi mình hay không, nên chần chừ, không biết có nên đáp lại hay không. Biểu hiện ngơ ngác của cậu rất dễ thương. Mấy cô bé thấy vậy không nhịn được cười. hã cầm càng t o ô gan hơn vừa cười vừa gọi lớn một một ơi một m ụ c trên ban công tầng 3 mẹ k i ề u m ụ c là một lan nghe thấy tiếng láo nháo liền đi tới ánh mắt đảo qua dưới lầu liền lập tức gọi con trai vào nhà cậu nhóc nghe lời quay g ố c vào nhà h ạ cầm bất hứng thở dài đi mất rồi thật chán chết sau này các cô cũng có đi qua khu trung nam hải vài lần nhưng rất khó có thể thấy kiệu mục đạp xe dưới lầu mà nếu có sẽ có cả mẹ cậu ở bên có một lan ở đây h ạ cầm gan lớn nhất cũng không dám lỗ mạn chỉ còn biết ngoan ngoãn kêu mấy cô bé còn lại quay đầu chạy lấy người với mấy cô bé này chàng đố sĩ mu mang áo giáp vàng trong tivi quá xa vời nhưng ngay cả chàng mu bằng xương bằng thịt trong hiện thực này h o ặ c trông gần trông gan tất nhưng kỳ thực cũng xa tận chân trời